Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi xác định muốn đi Hồng Kông, cô cố tìm tình hình đến nơi hấp dẫn nhất Hồng Kông. Nói gì cũng có một chút vui chơi vui vẻ, cho dù Triệu Trạch Duệ cũng sẽ thông báo cho bà cô đến đón cô. Nơi đầu tiên cô đi chính là Vương Giác. Nghe nói ở đó chính là thiên đường mưa sắm, còn có rất nhiều thức ăn ngon. Nhanh chóng đến giờ cơm tối, cũng ăn căm một phần phố ăn vặt, cô không đói một chút nào cả. Cô rời khỏi nơi này đến Lan Quế Phường ngắm cảnh một chút lên một chiếc taxi, sau khi nói cho tài xế biết địa điểm, Diệp Hiểu Hàm bắt đầu gọi điện thoại cho Triệu Trạch Dật, nhưng cái điện thoại lại không gọi được, ngược lại cô nhận được một cuộc điện thoại là văn phòng thám tử cô nhờ đi tìm người. "Cô Diệp, chào cô. Sao rồi, tìm được người chưa? Nếu như tìm được thì cô lập tức sẽ đi qua." "Thật là xin lỗi, không tìm được ạ. Điều tra nhiều danh sách của khách sạn như vậy, cũng không có người để cung cấp tên. Tại sao lại như vậy chứ?" Chẳng lẽ là anh công ở khách sạn sao? Anh đã tìm ở những nơi khác chưa? Không phải là có rất nhiều khách sạn hai sao hả? Mặc dù cô cảm thấy ông chủ như anh cũng sẽ không ở trong một nhà trọ nhỏ, nhưng làm sao có thể không tìm được chứ, trừ khi anh hoàn toàn không ở Hồng Kông nha. Tôi đợi rồi, chúng tôi sẽ tìm lại một chút nữa. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Hiểu Hàm có một chút tức giận, cô cảm thấy là do Triệu Trạch Đệ cố ý xấu, giống như là trước đây, nói là đi công tác nhưng là trốn đi. Tiểu thư, đến rồi mời xuống xe. Lãi xe tác sĩ thông báo cho cô. Diệp Hiều Hàm cảm giác thật là kỳ quái. Không đúng nhá, Lan Quế Phường là một con đường, cũng không phải là cách sạn, vì sao lại dẫn đến cách sạn chứ? Không phải anh không hiểu lời tôi nói sao? Tôi nói là Lan Quế Phường. Cô lặp lại một lần nữa. Ngay sau đó người đó mở cửa rồi trực tiếp kéo cô xuống xe. Này, mấy người là ai? Muốn làm gì hả? Diệp Hiều Hàm nhất thời kinh hoàng, Không ngờ ngày đầu tiên đến Hồng Kông đã bị xã hội đen bắt lại Cô lập tức nhớ đến nhiều bộ phim của Hồng Kông Hiện tại không phải là đang xảy ra một chuyện như vậy chứ Nhưng mà bọn họ bắt cô làm gì Cũng lắm cô chỉ là một nữ sinh đến đây du lịch mà thôi Chẳng lẽ cô còn chưa gặp qua được Triệu Trạch Duệ Thì đã bị người khác bắt rồi giết hay sao Khi Diệp Hiệu Hàm bị kéo vào một căn phòng lớn Cô mới ngừng lại hành động la hét của mình Bọn tay cô ấy ra Đây là tái độ đối xử với cách hay sao hả Một người đàn ông đi ra từ góc tối, mấy người đàn ông lập tức thả cô ra. Mà Diệp Hiểu Hàm cũng thấy người đàn ông đó là ai? Chính là Triệu Trạch Suệ. Chú à, Diệp Hiểu Hàm kích động tiến lên ôm Triệu Trạch Suệ. Chú thật sự là ở đây sao? Tại sao lại cho người đi bắt cháu chứ? Làm sao chú biết cháu ở Hồng Kông? Triệu Trạch Suệ không phản kháng lại cái ôm của cô, hơn nữa còn vấy tay ý bảo mọi người ra ngoài. Diệp Hiểu Hàm thiếu chút nữa là muốn khóc vở joy cô còn ngỡ mình sẽ không gặp được lại anh. Ha ha ha. Tại sao cô lại tự mình chạy đến Hồng Kông chứ? Triệu Trạch Dệ có một chút tức giận, vì gia lão căn của cô lại lớn như vậy, lại có thể đến đây một mình, thậm chí lại còn điều tra anh nữa. Nếu như có chuyện cô bị người khác phát hiện ra thì người bắt cô phải làm sao bây giờ? Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ điều này cũng không thể trách cô, cô cũng không biết thân phận của anh mà anh cũng không thể về đây gặp cô được. Cô mới phải dùng cách này để đến gặp anh Thì người ta là muốn tìm chú mà Diệp Hiều Hàm phát hiện Mình vẫn còn ôm triệu trạch đệ Thì xấu hổ bương ra đỏ mặt nói Anh để cô ngồi trên ghế salon Rồi sau đó rắt cho cô một cốc nước uống Vậy thì tôi nói Tôi đang ở đâu, cô cũng đi theo sao Cô đã nói với bà cô chưa hả Anh dám cực rằng nhất định cô lén trốn đi Về mặt của Diệp Hiều Hàm Có một rút không đúng Làm sao cô có thể vạch áo cho người ta xem lưng được chứ Ta có, cháu có nói cho ông ấy biết, ông ấy lại cho phép cháu đến ạ." Triệu Trạch Dệ khoanh tay ở trước ngực, "Ha ha ha, cô đừng nghĩ có thể gặp được tôi, bây giờ tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho ba cô." Nghe thế vậy thì Diệp Hiểu Hàm lập tức ngăn lại, "Đừng mà, thôi được rồi, cháu còn chưa nói cho ông ấy biết, nhưng mà cháu cũng biết ba của cháu đó, ông ấy căn bản sẽ không để cháu ra ngoài đơn giản như vậy đâu." Vậy thì cô có thể không đến mà." Triệu Trạch Dệ có một chút vô tình nói. Nghe thấy vậy cô chú cái miệng nhỏ nhắn lên. Cháu đã nói rồi cháu muốn tìm chú, cháu muốn đến đây chơi, cho dù chú nói cho ba cháu biết cháu cũng không quan tâm, cháu muốn ở đây. Cô không còn cách nào khác nên đành phải dở ra tính trẻ con của mình. Triệu Thạch Dậy cũng hết cách với cô. Yên Nhất trước đó cũng nên gọi điện thoại về nhà báo Bình An, bảo cô lo lắng cho cô đó. Thật là không thể hiểu gì, tại sao rõ ràng có ba mẹ lại không biết quý trọng, lúc nào cũng thách thức người ta đến giới hạn. Chẳng lẽ người nhà của cô sẽ vĩnh viễn thỏa hiệp với cô sao? Triệu Trạch Dệ là một cô nhi, cũng không có cách nào hiểu tình cảm như vậy, nhưng ít nhất anh biết rằng con cái nên hiếu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net